Đắng đo mãi đến lúc cô chưa kịp đưa tay bấm chuông thì cạch một cái, cửa bỗng được mở ra từ phía trong. Trị Vĩ Hàng đang đứng bên trong cửa. Em định lấy chùm chìa khóa làm chuông gọi cửa ha? Anh bỗng nói. Cô vô tình lúc lắc cái chùm chìa khóa. Mỗi lúc hồi hộp lo lắng cô thường luôn nghịch những cái thứ đang cầm trên tay như vậy. Tả hệ tiện tay để chùm chìa khóa lên trên tủ giày gần cửa ra vào. Chỉ có để chìa khóa ở đó mỗi lần đi ra ngoài cô mới không quên cầm theo. Đặc biệt quá xuống rồi Trì với hàng không nói câu gì khiến Ta Hỷ chẳng biết phải làm thế nào. Vào không được mà đi cũng chẳng xong. Uống chút gì không? Cuối cùng thì Trì với hàng cũng đưa vào trong bếp, không còn chấn lối vào cửa nữa. Ta Hỷ khẽ thở vào cô vội mở tủ tìm đôi dép đi trong nhà của mình, rồi cúi xuống thay dạy Không cần đâu, em ngồi một lát rồi đi ngay mà. Khi mẹ cô ra về trời đã gần tối. Nói chuyện thêm với kiểu duy nhạc một lúc nữa bây giờ Ngoài trời đã tối mệt rồi Mặt trời đang được thay thế bằng mặt trăng Tỏa ra cái thứ ánh sáng dịu dàng Thêm vào đó là những vị sao nhỏ bé Lấp lánh trên bầu trời Khi đang ngồi xuống ghế nhìn vào chiếc đồng hồ Trên tường tha Hỷ mới thấy mình Đột nhiên đến thăm anh và cái giờ này Cũng không được thích hợp cho lắm Thả Hỷ đang lúng túng mang hai cốc nước ra Nhà chỉ còn nước suối Em uống tạm vậy Cảm ơn Thả Hỷ vội đứng dạy dùng hai tay để lấy cốc nước lễ phép khiêm tố nhưng mà đang đối diện với lãnh đạo vậy. Trị Vĩ Hạ ngồi ở ghế đối diện yên lặng uống nước không nói tiếng nào, cũng không nói lý do tại sao Thả Hỷ lại đến. Thả Hỷ ngồi trên ghế mãi cũng không chọn được tư thế nào thoải mái để giúp cô tự nhiệt và tự tin hơn khi ngồi đối diện với Trị Vĩ Hạ. Thả Hỷ nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trơ tược, hết kim phút rồi lại nhìn kim giờ, anh vẫn không chịu mở miệng, cô đành phải nói trước. Hôm nay mẹ em đến, bây giờ em lại đến, chắc anh ngạc nhiên lắm." Cũng bình thường. Mẹ em đã nói gì với anh vậy? Cuộc nói chuyện có nguy cơ bị gián đoạn, hai người lại chìm vào trong không khí yên lặng. Thá hỷ chẳng buồn nói nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn vào Trị Vĩ Hàn, như lại bị vẻ ngoài của anh làm cho giật mình. Anh gầy đi rất nhiều, một Trị Vĩ Hàn cấp đầy đặn giờ đây không trông thật là hốc hác tiều tụy. Ngay cả Ta Hỷ cũng không dám tin vào mắt mình nữa. Đứt mắt Thả Hỷ bỗng nhiên lăn xuống hai má và chẳng hề báo trước. Tri vĩ hẹn, anh như thế này thì làm sao mà đi Tây Tạng được, sao anh lại tiêu tụy như thế chứ? Sự thương cảm đến bất ngờ đó mở rộng cánh cửa vốn đóng chặt trái tim của Thả Hỷ. Mọi tình cảm bị dụng nén trong đó bấy lâu nay đã được dịp thoát ra ngoài. Cô chuyển sang ngồi bên cạnh anh muốn chạm vào cánh tay đã trở nên vô cùng gầy gột của anh. Sao mẹ lại không chăm sóc cho anh Sao anh không tự chăm sóc cho bản thân mình vậy chứ Trị Vĩ Hàn vội tránh cánh tay tha Hỷ rồi nói Anh vẫn khỏe Có thể là do làm việc quá sức thôi Thả Hỷ không quan tâm đến sự tự chối của anh Cô vẫn kịp kéo tay Trị Vĩ Hàng lại trước khi anh định đứng lên Anh ăn tối chưa Một tay Thả Hỷ đưa lên lau nước mắt Tay kia em Trị Vĩ Hàng về phía nhà bếp Ăn rồi Anh ăn gì Thả hỷ vừa nói vừa đưa tay mở tủ lạnh Tủ lạnh trống rỗng Cô phải tự kiềm chế một hồi lâu Ăn ở bên ngoài à? à Anh nói dối chắc chắn anh chưa ăn cái gì cả Thả hỷ nói về trị vị hẹn Nhưng mà tay cô vẫn không chịu nhàng rỗi Cô đưa tay mở tủ bếp Một cách vô cùng thành thục Trong tủ bếp hầu như chẳng có gì đã ăn được Chỉ có một thùng nước khoáng Đang được để dưới đất Dường như hai người chia tay Mẹ chồng cô đã cho người tới đây dọn dẹp một lượt Nhưng mà khi trị vị hẹn quay về ở anh cũng chẳng bổ sung thêm túi đồ ăn gì cả. Cũng may mà Thả Hỷ còn tìm được một túi gạo nhỏ, một hộp mộc nhĩ, một hộp nóng hương, một chai dầu ăn, tất cả đều còn nguyên chưa hề bốc ra. Thả Hỷ kiểm tra lại hộp đựng thức ăn, cũng may hộp gia vị không đến nỗi trống rỗng, vơ gạo, đổ nước, cắm nồi cơm điện, ngâm mộc nhĩ. Thả Hỷ bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Anh đợi em một lát, em nấu cơm rồi sao tạm chút mộc nhĩ cho anh ăn cơm nha. Thái độ lạnh lùng đờ đẫn của Trị Vĩ Hàng cũng được nguôi ngoai phần nào. Anh giữ chặt tay cô lại, không phải bận tâm, anh không đói. Nhanh thôi, em đói rồi, coi như. Anh ăn cùng với em đi, được không? Thả Hỷ rất vui mừng, vì đã tìm lại thêm được vài nhánh tỏi đã mọc mầm xanh, nhưng mà xem ra vẫn còn ăn được. Trị Vĩ Hàng nắm chặt cánh tay đang cầm mấy nhánh tỏi của Thả Hỷ. Em đến đây làm gì, thăm hỏi, ban ơn sao? Thả Hỷ dơ nhánh tỏi nấy mầm xanh lên, em đến nhổ cỏ. Cứ ngỡ như là đến khi gặp anh Cô sẽ có thể bình tĩnh lại Có thể khiến những cây cỏ dại đang mọc trong tim cô Làm trái tim cô đau đớn kia Dừng lại không mọc nữa Nhưng mà kết quả trái tim cô bị ném Thêm một viên đá lớn nữa Cứ nặng nề đeo bám mãi ở đó Không vui vẻ cũng không thoải mái thêm chút gì nữa Trì vĩ hàng Giật nhanh nhanh tỏi sau đó nhét vào tay cô Tặng em mang về nhà từ từ mà nhổ Em nên bứt bỏ nó đi Ngoài cửa cũng được sạch sẽ Trị Vĩ Hèn không phải không hiểu được ẩn ý Trong câu nói của Thả Hỷ Vốn dĩ ly hôn chỉ là hình thức Anh quyết định ly hôn không phải là muốn bảo vệ Tiền đồ của mình mà muốn để người bố Đang bị đoạn nặng yên lòng Lúc ấy cũng chẳng có lý lẽ gì Để nói cô hiểu được Việc tái hợp của anh sẽ chờ đợi anh Không ngờ trong khi anh đang bận Sắp xếp công việc chuẩn bị cho tương lai sau này Của hai người thì tận mắt nhìn thấy cảnh Cô và người yêu cũ diễn cảnh Uyên ương hồ đẹp Hóa ra Mọi ý đồ, ngầm hiểu đó Chỉ là do mình anh tưởng tượng mà thôi Với cô chi tay chính là một điểm dần Còn về việc cô có tiếp tục nữa hay không Còn phải chờ đợi cô lựa chọn Tần mẫn giữ có thể là một điểm dần trước đây của cô Sau khi nhìn thấy cảnh tần mẫn giữ và thấy hỷ trên đường Nghĩ lại chuyện điểm dần Trị Vĩ Hàng đã hoàn toàn mất đi lòng tin và sự kiên nhẫn Quyết định đi Thây Tạng cũng đã được ra đời sau đó Mặc dù tâm trạng của anh lúc ấy chưa hoàn toàn bình tĩnh Nhưng mà đó tuyệt đối không phải là một quyết định quá kích. Đến tay Tạng, dù chỉ có một mình nhưng anh có thể làm một chút việc thực tế nào đó. Dù thế nào cũng vẫn hơn là ở lại đi. Ở lại nơi mà trái tim anh không ngừng nghĩ tới cô, nghĩ lại một cố thả hỷ quả thật vô tâm vô tính. Anh không thể ngăn được mình nghĩ ngợi tới cô. Vì vậy, chỉ cần có một nơi để có thể không nghĩ tới cô nữa, có thể tiếp tục sống và làm việc. Không yếu đuối ủy mị như thế nữa là được rồi. Em không đi, đây cũng là nhà của em, anh dựa vào cái gì mà đuổi em đi chứ. Quá thật cuộc sống hôn nhân họ đổ vỡ quá nhanh chóng, hai người lại không phải là người quá xa đo tính toán. Họ chia tay trong khi tình cảm vẫn đang thấm thiết nên không ai nghĩ tới chuyện phân chia tài sản ở đó. Ở nhà, tiền gửi tiết kiệm vẫn còn, đứng tình chung. Ý em muốn anh đi xa trị vi hạng, rất cương quyết. Em không cho anh đi, tả hỷ vòng tay ôm eo trị vi hạng. Hai bàn tay cô đang vào nhau trên tay vẫn còn mấy nhạch tỏi. Thân thể gầy gọt của Trị với Hàng bóng thẳng đứng như ruột bút. Anh cũng không vì vòng tay ấm áp mềm mại của Thả Hỷ mà nguôi ngoai đi. Trị với Hàng dựa vào cung cửa bếp quay nhện ra ngoài. Em còn trẻ, còn hàng tá đàn ông kia mà, đừng có phí công vì anh như vậy. Thả Hỷ bỗng có chút nghi hoặc. Câu nói này cô nghe quen quen nhưng mà không nhớ nổi đã nghe nó ở đâu. Cô làm sao mà nhớ được những lời mình nói khi say rượu. Cũng không thể ngờ rằng những câu nói đó đã bị Trị Vĩ Hàng nghe thấy một cách ngẫu nhiên như vậy. Anh nói gì thế? Mặc dù không hiểu Trị Vĩ Hà lấy câu nói đó từ đâu ra, nhưng mà cô cũng hiểu ý anh ta là hai người, đến đường ai nấy đi rồi và chấp nhận như vậy. Từ nay không còn quan hệ gì nữa. Em cứ ở đây đấy, không những thế em còn phải theo anh đến tận cái Tây Tạng nữa. Anh đừng mong là có thể bỏ rơi em. Dự định ấp ủ bao ngày đã tuột một cách bay ra khỏi miệng cô. Trị Vĩ Hàng đáy cô ra anh mệt mỏi rồi Bản thân anh cũng cảm thấy mình đã già rồi Mỗi khi gặp chuyện gì đó Anh đã không còn nhanh chóng khôi phục lời bản lĩnh Không còn nhanh chóng nghĩ đến những phản ứng tích cực Không còn tràn đầy tinh thần lạc quát Để đối diện với vấn đề Đó có thể là biểu hiện của sự già nua trong tâm hồn Chỉ riêng phương diện này Anh và cô đã có sự khác biệt rõ ràng Trị Vĩ Hàng ngồi bên trên sofa Rồi nói Cô đi với tôi làm gì, lấy danh nghĩa gì mà đi chứ Cô cho rằng Tây Tạng là đàn nguyên ngoài thế giới hả Là tiên cảnh trên trời hay là sao này Muốn đi tìm ai, muốn thế nào thì thế Hơn nữa cô đi làm sao được, công việc cần làm, nhà cửa cũng cần Bố mẹ cũng bó mặt hay sao, nhìn vẻ giật mình hốt hoạn của thả hỷ Trị Vĩ Hàng biết là cô chẳng hề nghĩ tới những điều thực tế như vậy Hoàn toàn chỉ là do quá kích mà nói ra như vậy thôi Trị Vĩ Hàng nhìn cô rồi nói tiếp Hơn nữa tôi không muốn cho cô đi Không muốn có bất cứ liên quan gì tới cô nữa Anh trốn tới tận chân trời gốc bể Chẳng phải để thoát khỏi sự ràng buộc hay sao Dù rằng không nở Nhưng mà cũng không còn bị vướng bích Rối rắm đó làm phiền Thả hỉ không kịp phản ứng lại Dường như từ trước tới nay Trị Vĩ Hàng chưa bao giờ nói với cô Những lời nặng nàng như vậy Dù có bực tức giận dữ như thế nào Anh cũng không bao giờ muốn đoạn tuyệt với cô Trong suy nghĩ của Trị Vĩ Hàng Vợ chồng chính là chuyện cả đời Vì vậy sau khi ly hôn thấy Trị Vĩ Hàng không hề hỏi hang Không hề tới thăm cô Thả hỷ mới cảm thấy đau lòng và bán giận như vậy Trị Vĩ Hàn thế nào là không muốn có bất cứ liên quan gì Anh muốn nói là không cần tôi nữa phải không Đúng là không cần tôi nữa phải không Thả hỷ ném những thứ đang cầm trên tay về phía Trị Vĩ Hàng Ném trúng anh rồi cô vẫn chưa hết tức giận Thả hỷ còn chạy tới chỗ Trị Vĩ Hàng đang ngồi Đấm thùm thùm vào người anh Anh dựa vào cái gì mà nói không cần tôi nữa Hồi đó anh nói chỉ mong sao được ly hôn với tôi phải không Trị Vĩ Hàng tướng lấy tay Thả Hỷ không để cô tiếp tục đấm nữa nhưng mà hình như vài cú đấm vừa rồi của cô đã thực sự phá tan mọi sự u ước trong lòng anh bấy lâu nay. Dừng tay. Cô Thả Hỷ dừng tay ngay. Trị Vĩ Hàng quát lên Cô điên ra vừa đến đã gây chuyện Cô nói đi rút cô. Cô muốn làm thế nào? Tôi gây chuyện thì thế nào hả? Thả Hỷ vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của Trị Vĩ Hàng. Cô đứng thẳng trên sofa. Bây giờ tôi nói cho anh biết tôi đến là vì Kiều Duy Nhạc muốn tôi đến thăm anh nếu không anh nghĩ là tôi biết anh ở đây sao? Tôi sẽ tìm anh chắc là anh ta. Anh ta nói với tôi rằng anh sắp đi tây tạng, anh ta nói rằng nếu hôm nay tôi đến đây, anh ta sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa. Tha Hỉ nắm chặt tay, từ lúc cô bước vào cửa Tây anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng không thèm để ý tới cô. Cứ cho là cô ngốc nghếch đi, khờ khạo như thế nào đi nữa, cô cũng nhận ra rằng anh đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với cô. Trì Vĩ tôi xin rút lại những lời thiếu suy nghĩ ban nãy. Anh đi Tây Tạng cũng được Đi lên mặt trăng cũng chẳng sao Anh thích đi đâu thì đi Anh gầy cũng tốt, béo cũng hay Xem ra đó không phải là những chuyện tôi cần quan tâm Thả hỷ nhảy từ trên ghế xuống đất Dường như chân cô dẫm phải thứ gì đó Bàn chân hơi trẹo đi Cố giữ thằng bằng, nghiến răng Lại rồi đi ra cửa Ra đến cửa thả hỷ nhặt chùm chìa khóa lên Tách chìa khóa nhà cũ Đặt mạnh lên trên tủ dày trả lại chìa khóa Bắt đầu từ bây giờ Cái nhà này hoang toan là của anh Trị Vĩ Hàng chạy theo sau lưng cô. Em nói rõ xem nào, tại sao liên quan tới Tiểu Kiều. Thả hỷ hất tay Trị Vĩ Hàng ra, là do anh ta lôi tôi lên xe rồi đưa tôi đến đây. Phải chăng là do phải cúi xuống sỏ dày, không lưng quá tóc nên nước mắt thả hỷ, lại trào ra. Cô vẫn quay lưng về với anh giọng nói rất cứng rắn. Dù sao tôi cũng đã đến rồi, cũng coi là có từ biệt. Đối với bố mẹ, đối với tân mấn giữ, đối với Trị Vĩ Hàng, đều quan trọng là đối với chính bản thân mình. Đối với chính trái tim của mình Cô đã có sự tự biệt Hai người rốt cuộc không thể quay lại nữa rồi Thả hỷ dơ tay Mở cửa nhưng mà trị vệ hàng lại kéo cô lại Em nói nếu tiểu kiệu không đến Tìm em em sẽ không đến đúng không Cố thả hỷ em có chút thành ý như vậy sao Câu nói của anh Khiến thả hỷ nổi giận Thành ý ha Anh có tư cách gì mà nói chuyện thành ý với tôi Sau khi ly hôn anh cũng biến mất tâm Ngay cả một chút thành ý nhỏ như vậy Anh đã cho tôi chưa Tôi không có thành ý, tôi cũng đã đến tìm anh. Tôi không có thành ý, tôi cũng mặc giày mây dạng, mà nói rằng muốn đi cùng anh đích Tây Tạng. Tôi không có thành ý, tôi cũng đã thử thể hiện tấm lòng của mình rồi. Đương nhiên, thành ý của tôi không phù hợp với ý muốn của anh. Thành ý như vậy trái lại còn là gánh nặng nữa đúng không? Nhiều thấy ít thì cũng có ý nghĩa gì chứ. ta hỷ, nói liền một hồi, bắt đầu còn rất hùng hồn sao lại có phần uất ức, nói cho cùng. Mối quan hệ của hai người đã không có nền tảng vững chắc Cũng không nói được rằng đã yêu thương nhau Lúc này có lý do gì mà trách mắng Mà yêu cầu nữa đây chứ Thả hỷ mở mạnh cửa ra Bước vội ra ngoài Tri Vĩ Hàng vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông ra Anh bỏ tôi ra Em vào nhau đã Vào trong rồi nói Không Thả hỷ lại cố sức vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp của Tri Vĩ Hàng Cô chạy thẳng về phía cầu thang nhưng mà vừa xuống được vài bậc Thả Hỷ bỗng bức hụt cả người cô ngã trượt xuống phía dưới Truy với hàng đuổi theo sau cũng không kịp đỡ cô Chỉ có thể đưa mắt nhìn theo hướng cô ngã xuống độ trên là giữa các bậc cầu thang không lớn với cái kiểu ngã vừa rồi của Thả Hỷ Dù có ngã xuống nữa cầu thang cũng không có bị thương nặng lắm Tuy nhiên sự việc xảy ra quá bất ngờ Thả Hỷ cũng chưa học được cách ứng phó với những tình huống cấp bách Cô chỉ nghĩ lại Dừng lại, bèn đưa chân ra phía trước Định đạp lên cái gì đó để ngăn mình lại Không may, cô lại đưa ra đúng vào cái chân Vừa bị trẹo khi nhảy lên trên sofa xuống Kết quả là cả người cô nghiêng ngã rồi ngã xuống Thả hỷ lại tiếp tục vùng vây Tôi không sao, anh buông tôi ra đi Triều Vĩ Hàng vẫn ôm chặt lấy cô Em muốn làm cho tất cả hàng xóm và chạy ra Ở đây toàn đồng nghiệp trong trường học của em đây Thả hỷ bỗng nhiên im bật Cô ngoan ngoãn để anh bế về nhà Vừa vào trong nhà thả hỉ liên tục ngay xuống Nhưng mà khi chân vừa chạm xuống đất Cô lập tức ngã sang một bên Cái chân đó không đau thấu tim găng Nhưng mà dường như nó không có chút sức lực gì Để đỡ lấy người cô cả Sao em không có chuyện ngoan ngoãn một chút vậy Thấy cô ngã xuống như vậy thì với hàng xót xa cuốn cuồng hốt hoạn Anh bé cội lên trên giường kiểm tra chân của cô Nhìn bên ngoài Vẫn không có biểu hiện gì khác cả Không chạm vào Có đau không? Không đâu Cũng may chắc là không gãy xương đâu Trị với hẹn nhấc chân cô lên khẽ nâng Cái ấn vào đó đau không Trị với hẹn ấn xung quanh mắt cá chân Thả hỷ vẫn yên lặng không nói gì Anh ngẩn đầu lên nhìn cô hỏi Không đau phải không nếu không bị trẹo Sao lại không đứng được nhỉ Thả hỷ không kiên nhẫn được nữa Triệu đại nhân không hiểu sao cô lại dùng cách xưng hô này Trước đây cô vẫn hay gọi anh Không phải là cái chân đó Là chân bên phải kìa Đến lúc ấy mắt cá chân bên phải Của thả hỷ đã xương tấy lên rồi Chân của Thả Hỷ vừa nhỏ vừa trắng vì vậy dù có bị sưng lên cũng mập mập hơn một chút thôi. Trông cũng không đến nỗi đáng sợ. Trị với Hàng không kiểm tra cái chân đó nữa căn bản là anh không dám đụng vào đó. Trị Vĩ Hàng ra phòng khách tìm điện thoại di động đưa Thả Hỷ. Gọi cho Đinh chị Túc đi. Hỏi cô ấy xem. Bây giờ phải làm gì? À, điện thoại được nói Thả Hỷ còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy. Tiến Trịnh Hữu Khánh từ đầu dây bên kia. Đình chỉ Túc đang tắm có việc gì xin mời sáng mai gọi lại. Nói sốc liên tắt máy luôn. Thả hỷ, đưa điện thoại cho Trị Vĩ Hàng. chỉ Túc không có ở nhà. Vậy chúng ta đến bệnh viện đi. Trị Vĩ Hàn đang định bế Thả hỷ dậy không biết tình hình cái chân vì trẹo kia thế nào. Bằng nãy cô đã không đứng được rồi. Nếu nhỏ mà gãy xương ra, đứt xương thì quả là phiền phức. Thả hỷ bó chặt xuống giường không muốn để anh bé lên. Em không sao anh đừng bé em lên xuống như thế nữa Nhưng mà lúc đó dường như chân của Thả Hỷ Chẳng còn chút sức lực nào cả Tay cô cũng yếu đi rất nhiều Vì vậy mặc dù Thả Hỷ cố sức để bấu xuống thành dược Nhưng mà Trị Vĩ Hàng Vẫn dễ dàng bế cô lên Lúc trước cô vì anh Mà rơi nước mắt bây giờ Cô lại cảm giác bất lực của chính mình Lại rơi nước mắt Trị Vĩ Hàng anh bỏ em xuống đi Em không muốn đi bệnh viện Thả Hỷ đành phải nắm tay lại Dùng chút sức lực yếu ớt để đóng vào người Vĩ Hàng vừa đâm vào góc tổng thức, chẳng phải ta đã ra về một cách tự nhiên hay sao? Thế mà bị ngã từ trên cầu thang xuống, phải tiếp nhận sự giúp đỡ của một người vô tình, không hề yêu thương cô như Trì Vĩ Hỷ thấy vô cùng thảm hại. Trì Vĩ Hàn không giữ nổi Tha Hỷ, anh nhanh phải đặt cô xuống giường, "Em đợi một chút đi, anh đi lấy khăn cho em chườm." Mặc dù Mặc dù Thả Hỷ không cho anh một phút yên tĩnh để suy nghĩ xem phải làm gì nhưng mà kiến thức về xử lý vết thương, Trị Vĩ Hàng vẫn còn nhớ rất rõ. Anh đang định bước ra ngoài thì chung điện thoại di động reo lên là Đinh Chị Túc gọi tới. Alo, xin chào, tôi là Trị Vĩ Hàng. Trị Vĩ Hàng nghe điện thoại, anh không khách khí đi thẳng vào vấn đề. Thả Hỷ bị thương ở chân, vết thương bị sưng tay lên nhưng mà cô ấy không chịu đến bệnh viện. Lúc trước, khi Thả Hỷ gọi điện thoại Chị Túc trong phòng tắm, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi Ngẫm nghĩ một lúc Cô quyết quyết định gọi lại cho trị phí hàng Cũng may là cô đã quyết định như vậy Anh đưa điện thoại cho Thả Hiển nghe đi Nghe được tiếng chuyện tay qua điện thoại chỉ túc mới nói tiếp Cậu đứng dậy đi thử vài bước xem sao Thả Hiển nghe lời bàn nước dậy đi thử vài bước Đi được không Miễn cưỡng thì vẫn đi được Tốt rồi chắc là bị sái khớp nhẹ Cứ nghỉ ngơi đi nha Không kiềm chế được tính buồn chuyện Sao cậu lại ở chỗ trị phí hàng hả Thả Hỷ còn đang đứng đó, cô bệnh và Thành Dương từ từng ngồi xuống mới nói với chị Túc. Không nói những chuyện đó nữa, bây giờ tớ phải làm gì? Cậu mau đến đưa tớ về nhà đi. Mặc dù rất tò mò nhưng mà biết Thả Hỷ đang cần mình, chị Túc đáp. Được, cậu đang ở đâu vậy? Trịnh Hữu Khánh không có lái xe ở nhà bọn tớ phải gọi xe đến đó, cậu đừng lo nhé Tớ ở chỗ nhà cũ. Rồi, cứ đợi bọn tớ nha, bây giờ cậu đưa điện thoại cho Trị Vĩ Hạc. Điện thoại được chuyển đến cho Tri Vĩ Hàng chỉ túc dặn dò anh ta dùng khăn mặt nhúng nước lạnh Để chùm chân cho Thả Hỷ Lát nữa bọn họ sẽ đến Tri Vĩ Hàng cầm hai chiếc khăn mặt Một chiếc khăn mặt để chùm lên vết thương cho Thả Hỷ Một chiếc khăn kia để cô lậu mặt Đừng có cóc nữa Lát nữa mọi người cười cho đây Bọn họ cười thì cũng cười em liên quan gì tới anh Thả Hỷ không hiểu tại sao Rõ ràng là Tri Vĩ Hàng nói những câu bình thường thậm chí Còn có ý tốt nhưng mà vẫn khiến cô cảm thấy bực tức Nhưng khi nói ra những lời đó Thả hỷ là cảm thấy ân hận Thế Tri với Hàng chưa có phản ứng gì Thả hỷ vội nói luôn Thôi được rồi anh cứ coi như em không nói gì cả Nếu như thật sự có thể quên được nhau Hài tất phải bực bội như vậy Tri với Hàng nghĩ vậy rồi Nhìn thả hỷ nhưng mà anh cũng không có ý định an ủi cô Anh đưa tay Kéo tấm chân đắp lên người thả hỷ Chỉ để lộ chiếc chân phải ra phía ngoài Trị Vĩ Hàng đặt tay lên chiếc khăn Cảm giác chiếc khăn đang nóng lên Anh bè cầm đi thay cái khác Dường như trong mắt Trị Vĩ Hàng giờ đây Chỉ có cái chân đó phải tồn tại Và nó cũng là việc quan trọng hàng đầu hiện nay Sao em không chịu ngoan ngoãn một chút chứ Thế cô ngã xuống như vậy Trị Vĩ Hàng xót xa cuốn cuộn hốc hoảng Anh bé của lên Dường kiểm tra chân cho cô Nhìn bên ngoài nó vẫn không có biểu hiện gì khác Đoạn này thấy được Bản thân Trị Vĩ Hàng không thể nào làm ngơ lạnh lùng được Đợi đến khi có tiếng chuông cửa Thả Hỷ đã cảm thấy quá chóng mặt Vì Trị Vĩ Hàng đó không ngừng đi đi lại lại Từ nhà tắm đến đầu giường Anh không nghĩ ra việc để một chậu nước lạnh bên cạnh đó Vừa giả bớt vì đi lại Vừa thuận tiện cho việc thay khăn Còn cô cũng không muốn nhắm mắt lại Để không nhìn thấy anh nữa Trị Vĩ Hàng ra mở cửa Sau đó anh dẫn ba người Đinh chị Túc Triều Hữu Khánh và Tần Mẫn Dữ Thả Hỷ đưa mắt hỏi chị Túc Sao lại gọi cả tầng mẫn dữ nữa Chuyện bé xé ra to như vậy Đây không phải là phong khách của cô Đình chị Túc ghé sát vào tay Thả Hỷ Tự thế như đang muốn đỡ cô ấy Khe khẽ nói trình hú khánh Định mượn xe qua đó cậu không ngờ Buồn luôn cả tài xế Ba người bọn cậu có thể khiến tớ về nhà khóc Thả Hỷ bám vào người chỉ Túc Cô lấy chân trái Làm trụ để đứng bằng một chân Trị Vĩ Hèn và Đình chị Túc cuối ngồi xuống Cùng một lúc trị Vĩ Hèn Thì lấy chiếc khăn mặt đang chườm ra con đến chỉ Túc kiểm tra vết thương Trên chân của Thả Hỷ Mắt cá chân của cô vẫn đang xưng vù lên Chí chườm trong một thời gian ngắn Nên không có kết quả rõ rệt được Khăn mặt lạnh chỉ có tác dụng Giúp mạch máu co giảng lại Chứ không có tác dụng chữa trị vết thương Phần mềm khác Tần Mẫn giữ bước lại gần đó lấy Thả Hỷ Có tự đi được không Không đợi Thả Hỷ trả lời anh quay sang Nói với chỉ Túc Có đi đến bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn Không phải lo lắng quá đâu, chân cô ấy không bị gãy chân đâu. Nói xong chỉ Túc đưa tay ấn mạnh vào mắt cá chân bên phải của Thả Hỷ. Cảm giác đau nhói bất ngờ khiến Thả Hỷ hét lên. Thả Hỷ vừa hét lên, trị với hai và tân mẫn giữ đều hút khí khí do tay đẩy chị Túc ra. Đó là một phản ứng nhất thời của cả hai người. Không ai kịp suy nghĩ gì cả, bình thường thì không sao nhưng mà chị Túc ngồi xuống chăm chú thăm khám. Lại bị cả hai cùng đẩy một lúc nên cô ngã ngửa về phía sau. Quá bất ngờ, không kịp phòng bị nên đầu của chú Túc bị va xuống sàn và kêu cọp một tiếng. Đinh Hữu Khánh và cô Thả Hỷ ngây ra vì quá ngạc nhiên. Mặc dù tiếng va chạm xuống nền nhà quá to nhưng mà thật sự cũng không có đau lắm. chỉ Túc nhanh chóng ngồi dậy được. Hai người định âm mưu, ám sát thôi hả? Còn cậu nữa, cô Thả Hỷ có đau thì cũng cố chịu một chút chứ. Nói xong cô lại tiếp tục ấn sau chân trái của Thả Hỷ. Lần này thì có nhẹ nhàng hơn một chút. Thật ra việc này cũng không thể trách cô ta được làm việc ở bệnh viện đó lâu khó tránh khỏi động tác mạnh mẽ một chút có rất nhiều chứng bệnh cảm giác đau nhưng mà những điểm bệnh không mạnh lắm, nước không mạnh tay khá mà chỉ dựa vào sự miêu tả của bệnh nhân thì rất khó chuẩn đoán được bây giờ đến bệnh viện cũng chẳng làm được gì, để sáng mai hãy đi tối nay chỉ cần chìm lạnh là được rồi nói xong chị Túc quay lại phía trị viên hạ anh xử lý tốt lắm Cảm ơn Trịnh Hữu Khánh bước lại gần chị Túc lấy tay xoay nhẹ lên gáy cô Xót xa cho bạn gái Nhưng mà cũng chỉ có thể trút giận vào tầng bẩn giữ Đừng có dành dàng ra đấy Đi nhanh lên Thả Hỷ Ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bạn Đêm hôm như thế này Chẳng phải phiền đến nhiều người như thế Cũng không phải là điều cô mong muốn Đình chỉ tốt bạn với Thả Hỷ Tối nay cậu cứ về nhà tớ nghỉ đi Về nhà cậu không tiện lắm Mặt Thả Hỷ bỗng đỏ bần lên Cô khẽ lít sang Trình Hữu Khánh Đang đứng bên cạnh Bây giờ mà theo chỉ tốt về nhà cô ấy Thả hỷ còn cảm thấy bất tiện hơn nhiều Không cần đâu, mọi người đưa tới về nhà là được rồi Tân vẫn giữ bé thả hỷ Xuống xe đã rồi nói sau Trước mặt đông người như vậy Dù không muốn bị bé Nhưng mà thả hỷ không có biểu hiện gì Cô thật sự hy vọng rằng chiếc cần nhắm mắt lại Có thể chuyển sang một ngày mới Một hoàn cảnh mới Với một đôi chân lạnh lặng Và cuộc sống vui vẻ như mọi ngày Nghĩ như vậy cô ban nhắm mắt lại Muốn làm gì, muốn nghĩ gì Cứ đợi sau này hẳn hay Cô mệt mỏi buông xuôi tất cả thậm chí cả trị phí hàng Anh đang đứng yên ở đó Tay nắm chặt chiếc khăn ấm đang từ từ ngụy lạnh Cảm giác lửa giận trong lòng đang bốc lên ngùng ngục Dường như ngọn lửa đó có thể đốt cháy cả chiếc khăn này Đó mới chính là cố thả hỷ Không có bất kỳ lập trường nào cũng không có thái độ kiên quyết nào Chỉ mới đây thôi Còn khăn khăn một mực theo anh Thế mà loán một cái đang ngoan ngoãn nhắm mắt Nằm yên trong lòng của người yêu cũ Sao mà tự nhiên Sao mà không chút khiên dạ vậy chứ Trị Vĩ Hàng không biết phải chúc mừng bản thân Đã coi như những lời cô nói Thật sự hay là phải đau lọc Về những thay đổi khó lượng của cô Thả Hỷ Đương nhiên Hoàn cảnh lúc đó cũng không để Trị Vĩ Hàng có thời gian suy nghĩ nhiều Đến tâm trạng của mình Trên hữu khánh cầm dì khóa xe đi xuống trước Tân mẫn giữ bế Thả Hỷ đi theo Đình chỉ túc sách đưa dài của Thả Hỷ Còn lịch sự quay lại cảm ơn Rồi mới đóng cửa bước xuống cầu thang rất nhanh Hơi ngừa trong phòng Của cả người quen lẫn người lạ Nhanh chóng tan đi Nó biến mất Cũng đột ngột như khi đến vậy Trị vị hàng mang lấy chiếc khăn Vào trong nhà tắm để giặt Anh bỗng ném mạnh chúng xuống chầu Ngồi thừ ra bên bồn tắm Anh cũng không hiểu mình nữa Rõ ràng là nhớ cô Rõ ràng là mong muốn, muốn sống chung với cô Nhưng mà lại quá chú ý tới những chuyện khác Lúc nào cũng sợ cô yêu anh không nhiều Sợ rằng cô nhớ anh quá ít Trước sự cương quyết của thả hỷ Ba người đành đưa cô về căn gác xếp có gác đình chỉ tốt muốn ở lại cùng thả hỷ nhưng mà Trình Hữu Khánh là chừng trừ không muốn về, anh còn liên tục đưa ra những tình huống mà hai cô có thể gặp phải rồi không thể xử lý được, dường như chỉ cần thả hỷ khách khí mời anh ta ở lại Trình Hữu Khánh sẽ lại luôn cùng chỉ túc Thả hỷ cũng còn tâm trạng đó mà nghĩ tới chuyện đó sau khi được chỉ tốt giúp đỡ sự vết thương thay quần áo, cô bàn nập bẹp xuống dường, chẳng để ý gì tới hai người bọn họ, dường như họ không tồn tại trong không gian này Tân mẫn giữ tự quản lý công ty riêng nên dễ điều chỉnh thời gian hơn. Thả hỷ, thả hỷ, cậu thấy thế nào? Đình chỉ tốt muốn hỏi ý kiến của thả hỷ. Phải gọi 2-3 lần thả hỷ mới nghe thấy. Hả? Gì cơ? Buồn ngủ rồi hả? Vừa mới chìm đá lạnh. Cậu đợi một chút rồi hãy ngủ. Bọn tớ đang bàn lịch Luân Phiên tới thăm chăm sóc cậu. Luân Phiên cái gì? Không cần đâu. Vừa nãy tớ đi thử vài bước rồi. Không dễ dàng lắm nhưng mà vẫn có thể đi lại được. Đợi đến khi nào tớ thực sự tàn phế rồi Các cậu thể hiện tình yêu thương cũng được Hôm nay làm phiền mọi người nhiều rồi Mọi người về hết cái đi Tớ không tiễn đâu Đợi khi nào chân lành lặng tớ sẽ xin hậu tạ chỉ tốt còn đang muốn dặn dò Thêm vài câu đã bị trình Hữu Khánh Kéo tay lôi ra ngoài cửa Anh ta vẫy tay ra hiệu cho tận bẩn giữ Bọn tớ tự gọi xe về Cậu không cần tiễn nữa đâu Trịnh Hữu Khánh phán đoán tình hình Vết thương ở chân thả hỷ được xử lý rồi thuốc cũng đã uống rồi, họ ở lại cũng bằng thừa chi bằng mọi người tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi, dù sao điều đó cũng thực tế hơn. Hai người đó vẻ rất danh đến nỗi Thả Hỉ cảm thấy phải chăng cô đã khiến mọi người khó xử đêm hôm khuya khoắt gọi người đến. Rõ ràng là vì khiến người ta, phải cố gắng ngượng rồi. Buồn rồi, anh cũng mệt rồi phải không? Người ta lo lắng đích giúp mình, cô cũng không nở, thẳng thân đối anh ta về, em đã khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Yeah. Tha Hỷ dụi mắt, cô quên mất rằng Bình đã khóc, thảo nào hai mắt cũng hơi đỏ. Sợ Tần Mẫn Dữ lại tiếp tục chủ đề đó, Tha Hỷ định chủ động chuyển chủ đề. "Anh dạo này thế nào? Lần gần đây nhất cô gặp anh cũng đã lâu rồi, đó là dịp đám cưới của Hoàng Ngải Lê." Rõ ràng Tần Dữ có ý nói chuyện lâu, anh ta đưa tay kéo ghế, ngồi ngay ngắn bên cạnh giường thả Hỷ. "Tha Hỷ, nói đến đây anh lại dừng lại, trong giờ phút này, anh rất muốn được ở bên cạnh cô, cùng cô chia sẻ niềm vui." Anh rất muốn hỏi cô có đồng ý đợi cùng anh không? Nhưng mà khi thốt ra miệng lại biến thành Em nghỉ ngơi đi nhé Không nói đến chuyện giữa Thả Hỷ và Tri Vế Hàng Còn rất nhiều điều vương vấn chỉ có nói tới bản thân anh mà thôi Bây giờ anh đã có tư cách gì mà giao ước với cô? Lạnh nhẹt không có nghĩa là không tôn trọng Thả Hỷ lại không phải là bông hoa tô điểm cho cuộc sống của ai cả Không thể nói khi bên anh đã tuận buồn xuôi gió Thì mới đến việc cùng cô đi trên một chiếc thuyền Để tô điểm thêm cho chiếc thuyền ấy Tình cảm của Thả Hỷ đối với anh không còn lại như trước đây nữa. Trong lòng cô bây giờ chỉ có Triệu Vĩ Hàng, vì thế cô mới có hành động như vậy. Điều này anh hoàn toàn có thể hiểu được. Tân Mẫn Dữ Thả Hỷ cảm thấy mình có rất nhiều điều đã nói nhưng mà chỉ nói vậy thôi. Không cần phản hồi. Trái tim của người đàn ông như thế nào nhỉ? Không nhìn thấy ở chỗ đinh chị Túc mà. Tân Mẫn Dữ đương nhiên hiểu Thả Hỷ muốn nói điều gì. Tuy nhiên trong lúc này tâm trí anh đang rối bời. Không có tâm trạng để nói những chuyện đó với cô ta rằng anh nói tránh đi Giúp cho cô vui vẻ vẫn hơn Thả hỷ đưa tay lấy một chiếc gối Để ra phía sau Ngồi dựa vào thành dự Anh thừa nhận đã từng làm ép tổn thương Hoàng có đột nợ có chủ Dù rằng cô giờ đây đã hoàn toàn Không còn để ý tới nó nữa Thậm chí cũng không nói tới Nhưng mà đã nóng lấy câu nói đó của tần mẫn dự Thả hỷ cũng phản công lại một chút Anh thừa nhận Tần mẫn dữ cũng rất thẳng thắn Tuy nhiên Điều đó chẳng có liên quan giờ đến cấu tạo tim của anh cả bởi vì khi làm em tổn thương trái tim của anh cũng phản kháng, cũng đau đớn. Đây có thể nói là câu nói thật lòng nhất của anh từ khi thả hỷ biết về tầng mẫn dữ. Nhưng mà câu nói đó cũng đủ để chứng minh rằng anh không hoàn toàn vô tình với cô mà điều này cô cũng đã sớm biết từ lâu rồi. Nhưng mà nó không hoàn toàn đau lắm, cảm giác đau đớn ấy không đủ để ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định của anh, không đủ để anh mãi ở bên em. Thả hỉ, quay sang nhìn hướng khác Tần mẫn giữ, thật ra Chuyện cũ của chúng ta cũng chỉ là rung động đầu đời Trải qua quá trình đó Em đã hiểu rõ bản thân mình rồi Em không có đủ sức hấp dẫn để lôi kéo người ta về phía mình Bản thân mình cũng tự nguyện dân hiến Nhưng mà người ta cảm thấy mình như một gánh nặng Em chỉ có thể lắc lươi trên chiếc cầu bập bên mà thôi Tương lai Liệu có phải mãi mãi vẫn như vậy Cho tới khi em từ bỏ tất cả Cho tới khi em tự nguyện bước xuống khỏi cái cầu bập bên Không nhìn người đối diện nữa, cũng không nghĩ đến người đối diện đó nữa. Anh đã làm em mất tự tin sao? Lúc đó từng mẫn giữa mới dần dần đối mặt với những tổn thương mà anh đã mang cho thả hỷ. Có chút gì đó vô cùng chán nản, vô cùng căng thẳng. Thường thường, khi sự việc đã được nói ra cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ qua đi, bọc lại trong những quả bong bóng rồi dần dần trôi theo dòng nước. Em nói là đúng, anh có bù đắp cho em không? Nhìn tầng mẫn giữ đang chăm chú suy nghĩ tha hỷ vội nói. Lòng tự tin của em vốn không được thừa thải như vậy, đặc biệt là trong lĩnh vực này, có hay không có sự bù đắp của anh. Nó vẫn chỉ là cái đáy chai tội nghiệp, không thể hết sạch, không còn gì và cũng không thể phình to ra được. Nếu như nó to hơn một chút, có thể rất nhiều sự việc sẽ khác đi. Anh khích lệ em giành giật sao? Cứ cho là thế đi. Hãy lấy lại dũng khí như hồi đó em ôm chặt chân anh vậy Việc gì cũng có thể giải quyết được Tần mẫn giữ không ngại nhắc lại chuyện cũ Cũng may mà anh đã không mù quán Đến bước từ chối qua hệ đó Nếu lúc đó em ôm cả hai chân anh Có phải anh sẽ không bỏ chạy sang Mỹ không? Thả hỉ bỗng hỏi anh Tần mẫn giữ bước lại gần cô Anh đã bỏ chạy sang Mỹ Nhưng mà chẳng phải cũng đã về rồi sao Nếu giữ một con người chỉ cần một chân là đủ rồi tá hỷ ngẩn lên nhìn anh Tần mẫn giữ Sau khi ở bên dịp Anna Toàn bộ con người anh đã thay đổi rồi Anh trở nên rất sâu sắc đấy Ta hỷ cũng có phần cố ý nhắc tới dịp Anna Cô thấy tần mẫn giữ đang ở quá gần cô Dường như muốn nói điều gì đó Cô cần phải giữ một khoảng cách an toàn Dù sao hai người đã từng có một thời gian thấm thiết bên nhau Nếu cứ tiếp tục giữ khoảng cách gần như vậy Chỉ một thoáng Nghĩ sai cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng Quả nhiên khi nghe thấy con nói đó Tân mẫn giữ bền trở về vị trí cũ Khi nhắc đến dịp Anna Dường như anh chẳng có chuyện gì để nói Thả hỉ khẽ cắn môi Anh cười em phải không ép đúng là một người thất bại Rồi vẫn không biết mệt mỏi Chắc anh cũng đã đoán ra băng nảy Em đã đến tìm trị với hàng Để nói những lời đại loại như muốn được ở bên anh ấy Muốn được nói lại với anh ấy Nhưng mà kết quả vẫn bị người ta bỏ rơi Khi bị hất ra ngoài Vì quá vội vàng trốn chạy Nên em đã bị ngã thật đáng xấu hổ phải không? Em hiểu rõ hoàn cảnh của mình như vậy, có nhiều cảm xúc như vậy nhưng lại không dành được một phần tình cảm, em ngốc nghếch lắm phải không? Tạ Hỷ chỉ có thể tự châm biếm mình. Cố Thả Hỷ, em có biết vấn đề của em là đâu không? Mặc dù không muốn giúp cô vấn đề này nhưng mà tầng mẫn dự vẫn có điều muốn nói với Tạ Hỷ. Vấn đề của em là cái chỗ diễn thuộc của em chỉ là những trận quấy rối gợi lại xong rồi lại thôi vừa không thể hiện được sự quyết tâm theo đuổi lâu dài của em có phải em chỉ muốn đối phương khoan tưởng một chút chỉ muốn tập kích một chút đợi đến khi đối phương phản công lại lộ rõ yếu điểm lúc đó em mới thu phục sao chỉ tiếc rằng đối thủ của em gặp phải toàn là những người lấy tỉnh chế động đều bình tĩnh điềm đạm hơn em nếu em không thử đánh liệu một phen em sẽ không bao giờ đợi được tới ngày chiến thắng vậy em phải làm như thế nào tấn công toàn diện, cứ liều mạng lao vào thì lại còn có con đường sống sót. Em đã rơi vào bước đường cùng rồi, vẫn còn cơ hội sống sót sao? Đêm hôm đó Tần Bấn Dữ không trả lời cô, anh chỉ ôm chặt lấy cô qua tấm chăn, chạm một chút vào má cô coi như lời tạm biệt. Nếu như quả thật Trì Vĩ Hàn không cho cô cơ hội sống sót, anh cũng tự nguyện dành cho Thả một con đường sống. Tuy nhiên cánh cửa hướng về phía anh trong trái tim Thả Hỉ đã hoàn toàn khép chặt. Anh chỉ có thể hy vọng cô